Anna Karenina rất cảm kích và thấy hơi ái ngại khi mình không giúp được gì người quá phụ khốn khổ. Trên đường về nhà, Oblonsky kể cho em gái nghe chuyện tình cảm giữa Vronsky và Kitty. Anna Karenina trở về nhà với sự tiếp đón thân tình của chị dâu Dolly. Điều đó khiến nàng vô cùng cảm kích. Nàng biết chị dâu đang rất buồn khi anh trai nàng ngoại tình giữa Anna Karenina và Dolly đã diễn ra một cuộc trò chuyện trong nước mắt. Karenina thương cảm Dolly và lựa lời nói với chị dâu rằng anh trai cô đang cảm thấy hối hận như thế nào và cầu mong Dolly rộng lòng tha thứ. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Liệu rằng Dolly có dành cho Oblonsky cơ hội sửa sai hay không?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 là ở nhà Oblonsky và không tiếp ai cả. Có mấy người bạn thân biết nàng tới đã đến thăm ngay hôm đó. Cả buổi sáng nàng ngồi với Dolly và lũ trẻ. Nàng chìa gửi một mảnh giấy cho anh, nhắn thế nào cũng phải về ăn trưa. Anh về nhé, chúa lòng lành vô cùng. Nàng viết. Oblonsky ăn chiều ở nhà. Mọi người đều nói chuyện Và bà vợ khi nói với ông Đã gọi bằng anh Khác hẳn mấy lâu nay Quan hệ giữa hai vợ chồng Vẫn xa cách Nhưng chuyện ly tán không thành vấn đề nữa Và Stepan Akadik Thoáng thấy trước là Sẽ có thể giải bày Và chấp nối lại Sau bữa chiều Kitty đến Cô chỉ hơi quen Anna Và cô đến nhà chị Với đôi chút ngại ngùng Không biết vị phu nhân quyền quý ở Petersburg mà ai nấy đều đề cao lên tận mây xanh sẽ đón tiếp mình ra sao. Nhưng cô đã làm vừa lòng Anna Akadik và nhận ngay ra điều ấy. Rõ ràng Anna đã siêu lòng vì sắc đẹp và tuổi trẻ của Kitty. Và Kitty trước khi kịp định thần lại đã thấy mình không những bị Anna thu phục mà còn đâm mê nàng theo kiểu một thiếu nữ rất trẻ có thể mê một thiếu phụ có chồng và nhiều tuổi hơn mình nhìn anna người ta không hề nghĩ tới một phụ nữ thượng lưu hoặc một bà mẹ đã có con lên tám nếu nàng không có cái vẻ nghiêm nghị và thỉnh thoảng man mác buồn nó đập vào mắt kitty và hấp dẫn cô bằng vào dáng điệu mềm mại nét mặt tươi tắn và hoạt bát lộ ra khi ở nụ cười khi khóe mắt thì có thể nói đây là một thiếu nữ hai mươi. Cô gái cảm thấy Anna hoàn toàn giản dị và cởi mở, nhưng nàng vẫn mang trong người một thế giới khác, một thế giới thượng đẳng đầy hứng thú mơ mộng và phức tạp mà cô không thể với tới. Khi Dolly đã trở về phòng riêng sau bữa ăn, Anna liền đứng phát dậy. Và lại gần ông anh đang châm xì gà hút. Anh Stiva nàng nói, vui vẻ, nháy mắt sai hiệu và liếc về phía cửa. Anh vào đi và cầu Chúa cứu giúp anh. Ông anh hiểu ý, vứt điếu xì gà và biến vào sau cánh cửa. Khi stepan Akadik đi rồi, nàng trở lại ngồi chỗ đi văng ban nãy giữa đám trẻ. Phải chăng bọn trẻ đã nhận thấy mẹ chúng yêu mến người cô? Hay chính chúng cũng thấy ở nàng một vẻ yêu kiều đặc biệt? Hai đứa lớn từ trước bữa ăn đã bám chặt lấy người cô mới này không muốn rời ra nữa. Và như thói thường, lũ em cũng bắt trước anh chị. Giữa chúng với nhau như đã thành một thứ trò chơi. Xem thử đứa nào đứng gần cô nhất sờ được vào người cô. Cầm lấy bàn tay mềm mại của cô, hôn tay cô, nghịch chiếc nhẫn cưới của cô. Hãy ít ra thì cũng được chạm khẽ vào vạt áo cô. Nào các cháu, ta ngồi lại như lúc nãy đi. Anna nói và ngồi xuống. Và Grisha, mắt sáng lên kiêu hãnh và sung sướng, luồn đầu xuống dưới tay cô rồi ngả đầu vào áo cô. Bao giờ thì tới buổi khiêu vũ sau nhỉ? Nàng quay về phía Kitty hỏi Đến tuần sau ạ, Một cuộc khiêu vũ tuyệt diệu Một cuộc khiêu vũ vui suốt từ đầu đến cuối Vậy ra Có những cuộc khiêu vũ vui suốt từ đầu đến cuối ư? Anna nói hơi mỉa mai Vâng Kể cũng lạ Nhưng đúng là như vậy Khiêu vũ ở nhà Bobricep Bao giờ cũng vui Ở nhà Nikitin cũng thế Còn như ở nhà mê cốp thì bao giờ cũng chán. Chị không nhận thấy thế sao? Không, cô bạn tâm tình ạ. Đối với tôi thì không có cuộc khiêu vũ nào là vui cả. Anna nói. Và Kitty bỗng nhìn thấy trong mắt nàng cái thế giới bí mật còn khép kín đối với cô. Với tôi, chỉ có những cuộc khiêu vũ đỡ chán hơn thôi. Làm sao chị lại có thể buồn chán khi dự khiêu vũ ạ? Tại sao tôi... tôi lại không thể buồn chán ở những chỗ đó? Anna hỏi. Kitty biết Anna đã đoán trước được câu trả lời của cô. Bởi vì... bao giờ chị cũng là người đẹp nhất. Anna vốn hay đỏ mặt cho nên đang đỏ mặt và nói. Thứ nhất đấy, điều ấy không đúng. Và thứ hai, nếu thật thế thì cũng chẳng lợi gì cho tôi. Thế chị sẽ đến dự đêm khiêu vũ sắp tới chứ? Kitty hỏi. Tôi nghĩ tôi không thể làm khác được. Đấy. Cầm lấy. Nàng bảo Tania. Nó rút chiếc nhẫn cưới tuột dễ dàng khỏi ngón tay trắng và thon dài của cô. Em sẽ rất vui sướng. Nếu chị cũng đến. Em thích được thấy chị ở buổi khiêu vũ quá. Ờ... Nếu phải đến đấy, ít ra tôi cũng có thể tự an ủi là đã làm cô vui lòng. Grisha, đừng kéo tóc cô. Cô xin cháu. Tóc cô sổ tung ra rồi đây này. Nàng vừa nói vừa sửa lại bón tóc bị thằng bé nghịch. Em hình dung thấy chị mặc áo, áo hoa cà. Tại sao lại phải là màu hoa cà? Anna mỉm cười hỏi. Thôi đi. Đi đi các cháu, đi đi. Các cháu có nghe thấy không? Cô Hằng đang gọi các cháu uống trà đấy. Nàng nói, thả bọn trẻ ra, cho chúng vào buồng ăn. Tôi biết, tôi biết vì sao cô mời tôi đến dự khiêu vũ rồi. Cô rất chờ đợi nó và muốn mọi người phải có mặt. Mọi người đều tham gia hôm đó. Tại sao chị lại biết? Vâng, đúng thế thật. Chào. Đẹp đẽ thay tuổi của các cô. Anna tiếp. Tôi nhớ đến màn xương bù xanh lơ, giống như thứ xương nhìn thấy trên các đỉnh núi ở Thụy Sĩ. Màn xương ấy bao phủ tất cả. Vào cái thời hạnh phúc khi ta vừa ở tuổi thơ bước ra, và từ thế giới mênh mông sung sướng vui tươi ấy, đường đi cứ ngày một hẹp dần. Người ta vừa vui mừng, Lại vừa lo sợ dấn bước vào con đường hẻm đó, mặc dầu nó hình như sáng trưng, diễm lệ. Có ai mà không đi qua con đường ấy? Cái tim bìm cười không nói gì. Làm sao chị ấy lại có thể đi qua con đường ấy? Mình muốn biết tất cả câu chuyện về chị ấy quá. Cô nghĩ thầm và nhớ lại hình dáng không lấy gì làm thơm bộng của Alexei Alexandrovich chồng Anna. Tôi biết chuyện rồi. Anh Stiva có nói với tôi. Và tôi hết lời mừng cô đấy. Tôi ưa ông ta lắm. Anna nói tiếp. Tôi đã gặp Vronsky ở ngoài ga. À, anh ấy cũng ra đấy à? Kitty đỏ mặt hỏi. Anh Stiva đã nói với chị những gì Anh ấy kể hết cho tôi rồi. Và tôi sẽ rất bằng lòng nếu... Tôi đi cùng chuyến tàu với mẹ Vronsky. Nàng nói tiếp. Và bà cụ không ngớt nói về con mình. Con cưng của cụ ấy đấy. Tôi biết các bà mẹ đều thiên vị. Nhưng mà... Thế bà cụ anh ấy nói với chị những gì ạ? À, nhiều chuyện lắm. Con cưng của cụ mà. Nhưng dù sao... Người ta cũng thấy đấy là một con người có bản chất mã thượng. Thí dụ, bà cụ kể cho tôi biết, anh ấy muốn bỏ lại gia tài cho ông anh. Và hồi nhỏ, anh ấy đã làm một việc phi thường, cứu một người đàn bà khỏi chết đuối. Nói tóm lại, đấy là một vị anh hùng. Anna bìm cười nói và nhớ lại số tiền 200 rúp Brunsky đã cho ở ga nhưng nàng không nhắc tới hai trăm rúp Nhớ lại điều đó, nàng khó chịu. Nàng cảm thấy trong chuyện đó có cái gì liên quan đến mình, một cái gì đáng trách. Bà cụ khẩn khoản mời tôi đến chơi nhà. Anna tiếp, tôi sẽ vui lòng được gặp lại và mai sẽ đến thăm cụ. Đội ơn chúa Stiva ở khá lâu trong phòng Dolly rồi. Anna chuyển sang chuyện khác và đứng dậy. Kitty như thấy nàng có vẻ phật ý. Không, tao đến trước. Không, tao cơ. Bọn trẻ kêu tướng lên. Chúng uống trà xong và lại chạy đến với cô Anna. Tất cả các cháu cùng đến một lúc. Anna nói vừa cười vừa chạy ra đón. Nàng giang tay bế chúng và đặt tất cả bọn lao nhau vui tươi díu dít ấy xuống đi văng. Dolly ở phòng riêng đi ra để dùng bữa trà người lớn. Không thấy Stepan Akadik xuất hiện. Chắc ông rời phòng vợ bằng cửa sau. Chị sợ cô ở trên gác thì lạnh. Dolly quay lại bảo Anna. Chị sẽ cho thu xếp để cô ở dưới này. Như thế chúng mình sẽ gần nhau hơn. Thôi, chị à, chị đừng bận tâm nhiều về em. Anna đáp. Nhìn chằm chằm vào mặt Dolly, cố đoán thử xem hai vợ chồng làm lành với nhau chưa? Ở đây sáng sủa hơn, bà chị dâu nói. Chị nhớ là ở đâu thì em cũng ngủ say như chuột đồng ấy. Này, hai chị em nói chuyện gì thế? Sepan Akadik ở phòng làm việc bước ra và hỏi vợ. Nghe giọng ông, Kitty và Anna hiểu ngay họ giàn hòa với nhau rồi. Em muốn để Anna ở đây, nhưng thay màn cửa đi thì hơn. Không ai làm được, lại phải em thôi. Dolly trả lời chồng. Có trời mà biết họ đã hoàn toàn hòa thuận với nhau chưa? Anna nghĩ thầm khi thấy vẻ bình thản lạnh lùng của Dolly. Đừng có luôn luôn chuốc lấy việc vào mình thế, Dolly. Oblonsky nói. Nếu em bằng lòng, anh sẽ làm việc ấy cho. À, chắc là họ làm lành với nhau rồi. Anna nghĩ thầm. Em thừa biết là anh sẽ làm ra sao rồi, Dolly nói. Anh sẽ sai mặt vây những điều quái ngờ không biết mô tê nào mà lần. Rồi là anh bỏ đi. Còn bác ta sẽ làm dối tinh dối mù lên chứ gì. Và nụ cười chế nhạo hé nở trên môi Dolly. Họ hoàn toàn làm lành với nhau rồi. Hoàn toàn rồi. Lạy Chúa. Anna kết luận. Và sung sướng nghĩ việc làm lành đó là nhờ ở mình. Nàng tiến đến và ôm hôn Dolly. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Iz, Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chưa chắc. Tại sao em lại khinh mặt vầy và anh đến thế nhỉ? Stepan Arkadich nói và quay lại phía vợ, trên môi thoáng một nụ cười. Cả buổi tối, Dolly vẫn như thường lệ, hơi có vẻ bỉ mai chồng, còn Stepan Arkadich thì vui vẻ và hài lòng, nhưng vừa đủ để khỏi có vẻ vừa được tha thứ đã vội quên hết lỗi lầm. Khoảng 9 rưỡi, câu chuyện quanh bàn trà nhà Oblonsky đêm ấy đang đặc biệt vui vẻ. Bỗng bị phá rối vì một chuyện bất ngờ. Bề ngoài tưởng rất bình thường, nhưng ai nấy đều thấy kỳ lạ. Nhìn nói đến chuyện bạn bè quen thuộc chung ở Petersburg, Anna đứng phát sẩy. Tôi có ảnh họ trong album đây. Và nhân thể thì xin mời xem ảnh cháu Seriosa, tên gọi thân mật của Sergei. Nàng nói với nụ cười kiêu hãnh của người mẹ. Thường thường cứ đến 10 giờ là nàng đến đắp chăn cho con và chúc chú bé ngủ ngon trước khi đi khiêu vũ. Cho nên lúc này nỗi buồn vì phải xa con xâm chiếm nàng. Và dù câu chuyện xoay quanh vấn đề gì, đầu óc nàng vẫn luôn luôn nghĩ tới seriosa tóc búp của mình. Nàng nảy ra ý muốn được ngắm ảnh con và nói một chút về đó nắm lấy cái cớ đầu tiên nàng liền đứng dậy và đi tìm cuốn album bước chân rắn rỏi nhẹ nhàng cầu thang lên phòng nàng ăn thẳng vào phòng chờ lớn được sưởi ấm của tầng dưới vừa lúc nàng ra khỏi phòng khách có tiếng chuông kêu vang ngoài phòng chờ ai thế nhỉ dolly hỏi nếu là người đến đón em về thì còn sớm quá mà nếu là khách đến chơi thì khuya rồi Kitty nhận xét. Chắc họ mang giấy tờ đến cho tôi. Stepan Akadik nói. Khi Anna đi qua gần cầu thang, một người hối hả chạy lên báo có khách. Người khách đứng đợi dưới ngọn đèn phòng chờ. Anna nhìn xuống, nhận ngay ra Vronsky và một cảm giác kỳ lạ vui mừng pha lẫn sợ hãi thốt nhiên làm cho lòng nàng giao xuyến. Vronsky đứng thẳng, không cởi áo ngoài và móc ở túi ra vật gì. Lúc nàng đến giữa cầu thang, chàng đưa mắt nhìn lên, thấy nàng và mặt chàng bỗng lộ vẻ bối rối sợ sệt. nàng khẽ cúi đầu chào và đi qua. liền sau đó có tiếng nói oang oang của Stepan Arkadych mời bạn vào chơi và giọng nói bình tĩnh dịu dàng và hơi tịt đi của Vronsky từ chối lời mời. Khi Anna đem cuốn album trở vào, chàng không còn đấy nữa và Sipan Akadik cho biết là chàng đến hỏi về bữa ăn định tổ chức vào ngày kia mừng một vị tai mắt đi ngang qua đây. Anh chàng không bao giờ vào nhà cả, thật là buồn cười. Sipan Akadik nói thêm. Kitty đỏ mặt. Cô tưởng chỉ riêng mình đoán được Tại sao chàng đến đây và tại sao lại không chịu vào nhà? Chàng qua nhà mình và không thấy mình, cô thầm nghĩ. Chàng bèn nghĩ mình ở đây, nhưng chàng không vào vì khuya rồi và có Anna ở đây. Mọi người nhìn nhau không nói gì và bắt đầu xem tập ảnh của Anna. Nào có gì là phi thường hay kỳ lạ trong việc đi ngang qua nhà người bạn thân hồi 9 giờ rưỡi để hỏi về chi tiết một bữa ăn đã định trước và từ chối không vào nhà. Nhưng tất cả đều thấy đó là khác thường. Hơn ai hết, Anna càng băn khoăn và phật ý. Cuộc khiêu vũ vừa bắt đầu thì Kitty cùng mẹ bước lên cầu thang lớn trang trí đầy hoa và tràn ngập ánh sáng. Với những người hầu đeo tóc giả, rắc phấn, quần áo đỏ, đứng thành hàng rào danh dự. Từ các phòng khách vẳng tới tiếng lào xào như tổ ong. Và trong khi hai mẹ con liếc nhìn lần chót để ngắm lại quần áo và đầu tóc trong tấm gương ở đầu cầu thang có chậu cảnh bao quanh, thì tiếng nhạc cử điệu vans đầu tiên nổi lên nương theo âm thanh nhịp nhàng thận trọng của những cây vĩ cầm trong dàn nhạc. Một ông già thấp bé sực mùi nước hoa mặc thường phục đang tỉ mẩn trải mớ tóc bạc và thái dương trước một tấm gương khác. Ông ta gặp hai mẹ con ở cầu thang và vừa né ra vừa nhìn Kitty mà ông không quen vẻ thán phục in rõ trên nét mặt. Một chàng trai trẻ mày râu nhẵn nhụi. Thuộc vào loại thanh niên hào hoa mà lão quận công Tsebatsky mệnh danh là nhãi nhép. Mặc gilet rộng cổ vừa đi vừa nắn lại chiếc cà vạt trắng, nghiêng mình chào hai mẹ con Kitty, vượt lên trước rồi lại quay lại mời Kitty nhảy điệu vũ đối diện. Cô đã dành điệu vũ đối diện thứ nhất cho Vronsky nên đành phải hứa với chàng trai trẻ bài thứ hai. Một sĩ quan đang cài cúc găng tay, đứng dẹp vào gần cửa, vừa ngắm Kitty trong bộ áo hồng, vừa vuốt dây mép. Mặc dù quần áo, đầu tóc và mọi thứ chuẩn bị khác cho buổi dạ hội đã khiến Kitty phải vất vả và suy nghĩ nhiều. Lúc bước vào dạ hội, trong tấm áo dài tuyên cầu kỳ phủ ngoài lớp áo chẽn màu hồng, cô vẫn có vẻ thoải mái và giản dị y như các thứ nơ đăng ten và đồ trang sức không hề đòi hỏi cô và bọn người hầu một chút bận tâm nào y như cô đã sinh ra trong tấm áo tuyên ấy trong mớ đăng ten ấy với kiểu tóc búi cài bông hồng giữa hai chiếc lá nhỏ trước lúc vào phòng khách quận công phu nhân định sửa lại dải băng quanh mình cô con gái nhưng kitty từ chối một cách đáng yêu cô cảm thấy cả những thứ mang trên người tăng vẻ đẹp cho cô một cách tự nhiên và duyên dáng rồi. Không cần sửa sang gì hết. Kitty đang ở vào những ngày sung sướng. Tấm áo dài không chút vướng víu. Áo choàng vai đăng ten vẫn chỉnh tề. Nơ còn mới nguyên. Đôi giày hồng gót cao và cong không bó chặt mà ôm khít bàn chân xinh xắn một cách dễ chịu. Mớ tóc giả dày dặn màu hung cũng bám chặt như tóc thật, trên mái đầu duyên dáng. Trên chiếc găng dài nịt sát cánh tay như đổ khuôn, ba chiếc khuy cài dễ dàng không hề làm nhăn nếp vải. Giải nhung đen đeo mặt dây chuyền vàng hình trái tim tao nhã quàng quanh cổ. Giải nhung thật tuyệt diệu. Và khi Kitty ngắm nó trên cổ trong gương, cô thấy hình như nó biết nói. Những cái khác thì còn có thể chưa hoàn hảo, nhưng giải nhung này quả là một kỳ quan. Khi tới dạ hội, Kitty còn cười với nó lần nữa trong gương. Cô cảm thấy đôi vai và cánh tay trần của mình như bằng đá hoa lạnh. Cảm giác cô thích hơn thế. Mắt cô long lanh và cặp môi tươi tắn, bất giác mỉm cười. Cô biết rõ là mình đẹp vừa bước vào phòng khách và sắp nhập vào đám các bà trang điểm toàn hoa tòa hàng tuyên dài băng và đăng ten đang đứng đợi bạn nhảy không bao giờ kitty nán lại lâu trong đám này thì một kỵ sĩ bậc nhất đã mời cô nhảy vans đó là kỵ sĩ quan trọng nhất trong ngôi thứ các đại hội người đầu trò các đêm khiêu vũ người chủ trì các buổi lễ eguruska kosunsky Một người đặng có vợ Cao lớn và điển trai Ông vừa rời nữ ba tước Bonina Sau khi cùng nhảy với bà Bài Vance đầu tiên Đưa mắt nhìn thần dân của mình Nghĩa là mấy cặp đang nhảy Ông Thích Kitty Liền vội đến gặp cô Và với cái dáng đi uể oải Đặc biệt của các bậc thầy Vũ Ba Lê Nghiêng mình chào Và không cần hỏi xem cô có muốn nhảy không đưa luôn tay ra quàng lấy tấm thân thanh tú cô quay lại tìm người gửi cái quạt và bà chủ nhà mỉm cười cầm giúp cô cô đến đúng giờ thế là phải đi muộn là cái lối gì kia chứ ông nói vừa quàng lấy người cô cô đặt cánh tay trái gập lại trên vai bạn nhảy và đôi chân nhỏ đi giày hồng nhẹ nhàng lướt đúng nhịp trên mặt sàn trơn Nhảy với cô như là được nghỉ ngơi vậy. Ông vừa nói, vừa đi thử mấy bước đầu còn chậm của điệu van. Ôi thật tuyệt vời, nhẹ nhàng bao nhiêu, chính xác bao nhiêu. Ông nhắc lại những lời đã nói với hầu hết bạn nhảy nữ. Cô mỉm cười trước lời khen và tiếp tục quan sát khắp gian phòng qua vai người bạn nhảy. Cô không phải người lần đầu đi dự khiêu vũ, thường dễ thấy tất cả các bộ mặt quyện lại thành một cảm giác thần tiên duy nhất. Cô cũng không phải là một thiếu nữ chán trường, nhìn mọi nét mặt đều thấy quen thuộc đến phát ngấy. Cô ở giữa hai thái cực đó. Cô bị kích thích, nhưng vẫn tự chủ trong chừng mực còn giữ được khả năng nhận xét. Cô nhận thấy tinh hoa của xã hội thượng lưu đang tập trung ở góc trái gian phòng khách. Ở đó có nàng Lydia xinh đẹp, vợ Kosinski, mặc hở ngực quá lộ liễu. Ở đó có bà chủ nhà. Ở đó có Krivin với cái đầu hói bóng vẫn luôn luôn bán theo tinh hoa của giới thượng lưu. Bọn trai trẻ liếc nhìn vào góc này mà không dám lại gần. Cô nhận ra Stiva trong nhóm và một lát sau lại thấy bộ mặt và cái bóng dáng uyển chuyển của anna trong bộ đồ nhung đen chàng cũng có mặt ở đấy kitty chưa gặp lại chàng kể từ buổi tối cô cự tuyệt levin cặp mắt sắc sảo của cô nhận ngay ra chàng và còn thấy chàng đang nhìn mình nữa chúng ta cùng nhảy bài nữa nhé cô chưa mệt chứ cô Shunsky hơi hổn hển nói thôi ạ cảm ơn ông Tôi phải đưa cô về chỗ nào? Hình như là Karenina ở kia. Ông đưa tôi lại chỗ bà ấy. Xin phục tùng. Và Kosunsky vẫn nhảy nhưng bước chậm lại. Đưa cô đến đám ở góc trái phòng khách. Trên đường đi, ông nói. Xin lỗi quý bà, xin lỗi, xin lỗi quý bà. Lách giữa cái biển đăng ten tuyên và giải băng không hề đụng phải ai. Rồi dừng cô bạn nhảy lại đột ngột, đến nỗi hai bàn chân nhỏ của cô trong đôi tất mỏng dính lộ ra và cái váy đang xòe thành hình quạt cuốn vào đầu gối Krivin. Kuczynski chào, ưỡn ngực ra và đưa tay dắt cô thiếu nữ đến cạnh Anna Akadievna. Kitty mặt đỏ nhừ, gỡ váy ra khỏi Krivin và bối rối nhìn lại đằng sau để tìm Anna anna không mặc màu hoa cà như kitty muốn nàng mặc áo nhung đen cổ hở rất nhiều để lộ đôi vai bộ ngực tuyệt đẹp như tạc trên ngà voi cổ vào đôi cánh tay tròn với cổ tay nhỏ nhắn áo nàng đính toàn gen venise trên mớ tóc đen không chút cầu kỳ gài giải hoa pancé nhỏ cũng một giải hoa như vậy chạy trên nền nhung đen chiếc thắt lưng Giữ hàng đăng ten trắng Tóc nàng chài rất giản dị Chỉ trang điểm mấy búp nhỏ Xoã xuống thái dương và gáy Chữa hạt chai cuốn quanh cổ nàng Rắn chắc và tuyệt đẹp Kitty dạo này ngày nào cũng gặp Anna Cô đâm mê Anna Và bao giờ cũng hình dung Nàng mặc áo hoa cà Nhưng bây giờ Thấy nàng mặc đồ đen Cô mới cảm thấy mình chưa biết đánh ra Hết sắc đẹp của nàng đột nhiên cô thấy anna dưới một vẻ hoàn toàn khác cô hiểu anna không thể mặc màu hoa cả sắc đẹp của nàng chính ở chỗ nó làm mờ nhạt làm quên y phục đi y phục là cái khung để nàng nổi bật lên giản dị tự nhiên thanh lịch đồng thời lại vui tươi hồn nhiên đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Anna Karenina của nhà văn Leo Tolstoy, bản dịch của dịch giả nhị Ca và Dương Thường. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào các bạn.